Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chuyện nói theo, chiều này cậu đến nhà tớ được không? Phương liền hỏi, có chuyện gì sao? Chiều tớ đang định lên thư viện chùa đọc sách. Hôm nay là sinh nhật của tớ. Lẽ ra Phương phải nhớ nhưng mà Phương đã không nhớ. Chẳng sao cậu không nhớ thì cô sẽ nhắc. Vì nhìn Phương đôi mắt long lanh, khuôn mặt biểu cảm hy vọng. Phương suy nghĩ dây lát rồi khẽ gật đầu. Vi bật dậy cười hứn hờ bất ngờ nắm lấy tay rồi thơm nhẹ lên phá của Phương ngay trong sân chùa. Không để cho Phương kịp nhăn nhó dăn dậy về mấy quy tắc ứng xử ở chùa, cô đã chạy biến đi. Sẽ đến cổng chùa mà lòng của Vi vẫn còn hân hoan vui sướng, trở thấy một sư tiến lại, Vi nhìn lại hóa ra là thầy nhất nguyên, vì chắp tay lại chào thầy. Thầy chào cô rồi tươi cười nói, Cô vì đã ăn mặc đẹp quá, cô Tít thăm em Phương tôi sao?" Vì cười rời lời, Bạch thầy con Tít thăm cả các thầy trong chùa, thế sao chưa thích chào tôi mà đắc định vội về? Có muốn ngồi nói chuyện với thầy vài câu chẳng?" Vì vui vẻ ngồi xuống cái đá ngay nơi cổng chùa, thầy cũng ngồi xuống đoàn thầy nhìn quanh một vòng chẳng có ai tìm liền khẽ hỏi. "Cô vì có làm như tôi bày chẳng?" Vì vui vẻ gật đầu. Chuyện là mấy ngày trước có một lần vi tích thăm Phương, nhưng mà ngồi chờ hơn một tiếng mà cậu không ra gặp. Rồi đang dạo việc thiền các sư không ai dám gọi. Đang định đứng dậy đi về thì gặp thầy Nhất Nguyên, liền ngồi lại trò chuyện cùng thầy vài câu. Hai người hỏi Han qua lại khách sáo hồi lâu, rồi chợt thầy Nhất Nguyên nhìn thẳng Vi mà nói. Cậu có tình cảm với Phương đúng không? Vì bị thầy hỏi thằng chợt giật mình bối rối, hai má bỗng đỏ lưng cả lên. Mà nóng gian cúi nhìn chầm chầm xuống đất, ngón tay mần mê dài suy băng ở lưng váy. Thầy nhất nguyên tình ý nhìn qua là hiểu ngay tâm tư, lúc này mới ghé vào tai của Vy thì Thẩm. Chắc là cô không biết chứ em Phương thích cô nhiều lắm. Vy giật mình ngước lên nhìn thầy hỏi ngay, Phương nói thế với thầy ạ Thầy liền cười mà nói, trên đời này chẳng có gì khó che giấu bằng trái tim đang thổn thức trong tình yêu. Cô ra sao thì em tôi cũng thế, tôi chỉ nhìn hành vi cười chỉ điều bộ của hai người thì tôi hỏi là tôi biết ngay. Phi mỉm cười không đáp lại cuối mặt xuống, thầy thấy đã nói trúng tim của cô thì liền dùng giọng êm dịu mà tiếp tục thuyết dụ. Em tôi vẫn còn vững tình trần không xuất ra, cô Vy đừng có lo, tính của em tôi ít nói lại hay ngại cho nên nó chẳng bộc lộ với cô. Cô chớ quá bỏ cuộc mà hỏng mất mối lưng duyên này, các thầy nhìn mà xót lắm. Thế thầy nói chúng điều mình suy nghĩ vi hấn hở nói ngay. con biết mà thầy chắc cậu ấy chỉ đang sợ con có chuyện không may. Cậu ấy là người âm dương mà xưa này những người như thế lúc nào cũng phải chịu sự lẻ loi và cô đơn. Xưa liền nói tiếp. Đến các thầy đây còn sợ nghiệp quật cho nên chẳng dám nghĩ việc duyên. Chứ Phương đã là gì. Nhưng cô chứ có lo nghĩ chuyện này qua đi là việc cô cậu sẽ thành. Các thầy sẽ đứng giữa để mai mối cho. Vi gật đầu vâng giả dối dít rồi cứ như vậy cảm ơn thầy không ngớt nhưng sư bỗng thay đổi sắc mặt như vẻ buồn giàu lo nghĩ Vi nhận ra hút hoàng hỏi còn điều gì không ổn hả thấy Đúng vậy tôi có hai điều lo thứ nhất là nữ tử tới chùa ai ai cũng quý mến phương vừa đẹp trai vừa hiền lành mà tóm lại là rất có duyên tất nhiên em tôi thì chẳng bao giờ có lòng với ai khác ngoài cô Vi nhưng đấy là tôi lo như vậy Thứ hai là em tôi ngày nào cũng thiền Cũng đọc kinh Rồi dần dần nó thấm vào đầu Tâm sinh do cảnh mà cô Tôi sợ cứ lâu như vậy không vun vén gì Thì tình cảm lại nhạt đi mất Lúc ấy mà có việc ngoại cảnh tác động vào Thì lại đâm giả Sắc mặt cổ vi hoang mặng thấy rõ Sư thấy vậy kín đáo cười nhạt Biết cô đã trúng mẹo của mình Nói đoạn sư ghé sát tay Cổ vi mà thầm dặn nhỏ mẹo Đồng thời tay đặt lên lưng Cổ vi mà vỗ về ăn ủi Giờ nhẹ thêm một điểm lạ ở trên lưng trái, nơi đối xứng với trái tim thì ngón tay cảm ứng được. Sơn lặng người tiếp mất mấy giây, miệng lầm bầm vài câu gì đó lạ. Vì thế lạ nhưng cũng đã gặp nhiều tình huống linh dị ở chùa, cho nên ngồi im chờ đợi không nói năng gì cả. Không để ý tới cánh tay phía sau, ngón trò đã ấn nhẹ lên lưng trái nơi đối xứng với tim. Niệm chút xong sư cười vi vi... Hạ tay xuống đoạn lại dặn nhỏ vì cứ thế cứ thế việc xét xong còn dặn đi dặn lại rằng thầy thương cho đôi uyên ương này chưa đến bày cho mẹo mà giữ dài lâu sẽ nói việc nam nữ là gì nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện